các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô Hưng phấn vỗ tay nhưng một giây sau lại ngại ngùng lẻ lưỡi chỉ là vẽ linh tinh thôi cũng không có vẽ cái gì đặc biệt cả Ừ có lẽ có thể nhìn thử xem ngụy trí hạng suy nghĩ một chút từ trong túi lấy giấy bút ra nhanh chóng viết xuống một dãy số đưa cho cô tôi biết rất nhiều nhà xuất bản đây là số điện thoại của tôi cô có rảnh thì vẽ ít thứ cho tôi nhìn thử Có lẽ tôi có thể giúp cô tìm được người biết thưởng thức Ha ha, anh Ngụy thật là thích nói giỡn đó Cô vẽ cũng chẳng khác gì con nít, ai mà thích chứ Thế giới đồ họa coi trọng sự sáng tạo, không thử làm sao cô biết Ngụy trí Hạo cũng không bi quan như cô, ngược lại rất có hứng thú khích lệ cô Cứ như vậy trước đi, chờ cô chuẩn bị tốt thì liên lạc với tôi, được chứ Ồ, được ạ Cô đưa mắt nhìn ngụy trí hạo rời đi, mất hồn nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay Có thể sao, những bức vẽ tầm thường kia cũng có khả năng tìm được người thưởng thức sao Có lẽ là buồn bực, cũng có lẽ là ngụy trí hạo khích lệ nên xảy ra chút tác dụng hóa học Sau khi Trương Vận Như suy tư vài ngày, cuối cùng không nhịn được Chạy đến văn phòng phẩm, mua dụng cụ vẽ về nhà, nghiêm túc vẽ tranh Có thể là trên đường lơ đãng thấy con chó nhỏ Cũng có thể là một hình ảnh vụt qua trên tivi Một khi có cảm giác cô sẽ cầm bút lên vẽ Đem hình ảnh vẽ thành bức tranh đầy mê hoặc Cô không có chút dài dòng nào Trực tiếp làm rõ trọng tâm Anh cho rằng em ở nơi đông người Thì có thể làm cái gì với anh ta chứ Miệng ở trên mặt người khác Lỡ bị nói không tam tòng tứ đức Em thảm đương nổi không Anh cắn chặt hàm dưới Đánh chết không thừa nhận nghi ngờ trong lòng Đúng, mặt mũi nhà họ nghiêm anh là quan trọng nhất Chuyện gì em cũng không làm là được chứ gì Trường vận như không dám tin Lắc đầu đứng lên Kéo ra khoảng cách với anh Xin lỗi, em cần yên tĩnh một chút Tối nay em sẽ ngủ ở phòng khách Không đợi anh trả lời Cô xoay người chạy về phòng khách Để lại người đàn ông tự cho mình là đúng kia Ở trong phòng khách một mình Vận như Nghiêm hầm vươn tay Không còn kịp gọi tên cô thì đã nghe thấy tiếng cửa Đóng lại, anh sững sờ, buồn phiền, vuốt tráng, không biết nên làm thế nào cho phải. Để chứng minh mình không cần lệ thuộc vào danh tiếng nghiêm gia, Trương Vận Như cầm theo mấy bức vẽ, hẹn ngụy Trí hạo ở đám đông nhộn nhịp, ở khu phía đông cực kỳ náo nhiệt đầu đường gặp mặt. Nếu không có làm ra chuyện có lỗi với chồng, sẽ phải ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, quang minh lỗi lạc thay mình giải oan. Mọi việc coi trọng bằng chứng, cô cũng không tin tại nơi náo nhiệt như vậy ở Đài Bắc Không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, còn có người dám đổ thừa lung tung Huống chi gả vào nghiêm gia, không có nghĩa là phải đem cả cuộc đời dâng hiến cho nghiêm gia Cô vẫn có thể trong phạm vi giới hạn, nghĩ tới cuộc sống bản thân, làm chuyện mình muốn làm Cô dùng màu sắc tươi sáng, kết cấu rất mới lạ và độc đáo. Tôi thật không ngờ trước kia lại không có người, biết cô có thiên phú ở lĩnh vực vẽ vời này đó. Không ngờ lần đầu nhìn thấy tác phẩm của cô, ngụy Trí Hạo hết sức khen ngợi, nhìn kỹ từng bức vẽ rồi bình luận. Có thật không? Anh cũng đừng bận tâm đến thể diện của tôi, cố ý nói lời dễ nghe cho tôi vui lòng đó. Trường vẫn như vui vẻ, không quên liên tục xác nhận. Có phải nói lời dễ nghe hay không? Chờ nghe người bạn của tôi phụ trách xuất bản tranh thì rồi sẽ biết thôi ngụy Trí Hạo nở nụ cười tươi, bàn tay làm dấu hiệu ok, muốn cho cô yên tâm Trường vẫn như vừa mong đợi lại sợ bị thương tổn, chỉ cười nhẹ, cầm lấy bản vẽ đi tới xe ngụy Trí Hạo Bởi vì tâm trạng quá hưng phấn, cô hoàn toàn không chú ý tới trước cửa lớn công ty Bách Hóa Cách đó không xa, có vị phu nhân thu hết nhất cử nhất động của cô vào trong tầm mắt Vẫn không quên dùng di động chụp lại cô và ngụy Trí Hạo Đợi sau khi ô tô cô và ngụy Trí Hạo rời đi Phu nhân đó bỏ điện thoại di động vào trong túi sách hàng hiệu Nở một nụ cười khẩn Cái người này gần đây là xảy ra chuyện gì Hóc môn mất cân đối Hay là chị dâu không thỏa mãn anh Nhếp quân nhìm chầm chầm anh họ ngồi sau bàn làm việc Buồn cười trêu nói Gần đây công việc anh không có nhiều như vậy Rảnh rỗi thì tới chỗ nghiêm hâm Trừ đến thăm anh thì có gì cần Có thể giúp một tay Cũng có thể rỗi rãi mài răng Em rỗi rảnh quá đúng không Lo nhiều như vậy làm gì Nghiêm hâm hơi nhíu mày Ngẩn đầu lên trừng mắt liếc anh anh vẫn vì tranh chấp hai ngày trước với trương vận như mà phiền muộn vừa nghĩ tới người phụ nữ kia vì tên đàn ông khác mà cãi vã với anh trong lòng cũng rất khó chịu cô từng nói qua năm đó rời bỏ anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net